đem cha ở các giai đoạn này không lưu hành thanh niên thị thuyết rồi. Cô còn chưa tận hưởng ngay nghĩ, rồi sau đó thi lại, thì phản ngừng học, thu chọn hành lý đi Canada, phải quay tóc học tăng cường tiếng Anh. Ví diệu hỏi chị Thị quan có cần nói cho hy vọng biết chuyện cô đến Canada hay không? Muốn cho hy vọng MSN của chị Thị Quang Dù sao có người quen giúp đỡ cũng tốt hơn nhiều. Chị Vĩ Quang từ chối, cô nói, Chị yêu dấu, đừng lo, ở trường cũng có nhiều người cùng qua đó mà. Chị Vĩ Quang thầm dĩ, chắc hẳn hy vọng từ trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng chỉ là, hôm nay em đã có hạnh phúc của riêng mình, anh có thể đã tìm được hạnh phúc của anh. Em sẽ không đi quấy vầy, cứ như vậy cũng là tốt rồi. Có lẽ, khi em đến tuổi sáng chiều, ngồi cho sức tu nhớ đất nhanh. Khi ấy, em cũng sẽ như hôm nay vậy, kiếm cười chúc anh hạnh phúc. Trước khi đi vài tuần, một sinh viên nam cùng lớp gọi điện thoại cho chị thủy quan. Bình thường cũng có qua có lại, nhưng trong vài năm học đại học, Nhưng suốt mấy năm đại học, chị Thủy Quang cũng không giao tiếp với người bạn khác phái. Tất cả là điều do đành thi mặt. Trong điện thoại, cô cùng sinh viên nam kia nói vài câu. Cuối cùng, cậu ta nói, Chúc bạn lên đường bình an, mình không có ghi lời nhắn cho bạn. Chị Thủy Quang nghe không hiểu lắm, mãi cho đến ngày trở về kết thúc xác. Không thấy quyển lưu bút thì cô mới hiểu ra Hứa oánh nói Đây là tụi mình bỏ không mua đó Bạn thích Hello Kitty Mình và Hiểu Hiểu đi chọn cả buổi mới được đó Còn Dương Dương thì bảo Giờ không được xem, về nhà mới được xem Chị Nghĩ quan liền lĩnh mệnh Nhưng sau đó về nhà bề bộ nhân việc cũng quen bén tay chuyện cuốn sổ, lúc tối biết thấy cuốn sổ, tiện tay cầm lên coi. trong cuốn sổ từ là chữ ký của các bạn cùng lớp, rồi còn cả lời nhắn, đa phần đều là của con gái, còn cha lưu của bà cô nàng kia thì nằm ở đầu tiên hết, mối hương viết dài cả trang giấy, kể từ kỷ niệm từ lúc khai giảng cho đến giờ, coi dạng cô phải gió tỏ trọng tự chăm sóc lấy mình. Trong đêm đó, chị thủy quan mở đèn cũ lờ mờ nơi đầu giường, chậm chậm lực từng trang xem. Má chị thủy quan vư vư khói so phủ. Cô nhớ đến lúc ở phía túc xá của mọi người hát bài hát của phạm phạm. Hôm nay đây cỏ hoang một thành bụi, hoa tươi đã không còn. May mắn đã từng cùng các bạn trải qua tháng ngày tươi đẹp. Hành lý đi Canada không hề vượt quá mất quy tình là 23 kg. Ba mẹ chị Vĩ quan đóng gói hành lý lại, sau đó kiểm tra hết hơn này đến lần khác. Lúc thương dọn hành lý, chị Vĩ quan có hiểu được đi du học cũng chả không sướng gì. Cô thậm chí từng kỹ mang theo hết, nhưng lại không cách nào dứt tất cả vào hành lý được. Ngày mai phải đi rồi, Chuyện ý quan cả tim không tắt điện thoại Quả nhiên buổi tối nhận được một tin nhắn Ngày mai khi nào đi Cô đọc đi đọc lại mấy chữ ấy Nước mắt đồng thời chảy xuống Mừng là anh đã gửi tin nhắn Chứ không phải vào điện thoại Nếu không Vừa nghe được giọng anh Cô chắc chắn sẽ gào khóc ngay Cô nghĩ như vậy Cô liền nhắn lại Ngày mai ta sẽ đưa em đến sân bay, 2 giờ 15 lăm tay. bay. Từ Nam Kinh đến thượng hải phút 3 giờ đi xe. Chị Lý Quang trên đường đi chỉ ngủ, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm ở trên đường này chuyện rồi. Sân vai phổ thông, ngoại trời cái lần lúc nhỏ cùng gia đình đi du học đến nơi khác vẫn còn mấy bay thì cô dường như cũng không có ứng dụng gì mấy. Cô không rảnh dám nhìn vẻ đẹp phong phú của Hương Hải, cũng không có thời gian thưởng thức mấy vòng trung bay thủy tinh hình trụ độc đáo. Đến khi người nọ vẫn áo khoác màu te tiền tĩnh chầm chầm bước đến, mỗi nỗi niềm trong lòng cô như sóng lớn cuộn chào. Cô rất muốn cười và nói với anh, Thay Đam, hẹn gặp lại! Thế nhưng, cô lại không dám mở lời, cũng chẳng dám ngẩng đầu, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Đàm thương mặt sáng sớm đã xin điện xét, lái xe tới đây, ngắm lại tốt hơn là ngồi trong khu vực dịch vụ của Air Canada. Quả nhiên không là dự toán, buổi trưa, cô đã hành lý cùng ba mẹ vừa nói chuyện vừa đi tới. Lúc đang ngồi chờ, An bỗng nghĩ đến một đồn hoa xinh tư mơ mở, lúc còn ở bên cạnh anh thì lại không có cảm giác, đến khi rời xa thì lại thấy xinh đời thường thiết biết sao. Anh nắm chặt hai tay mình lại, phát miệng nhét lên tự chịu bản thân mình. Hai chữ vuông tay, nói thì rất đơn giản, nhưng dư vị lại cực kỳ buồn cười. Anh cũng không biết vì đâu mình lại như một đứa con thích để ra ước định như vậy nhưng cho dù thế nào thì cũng tuyệt đối không từ bỏ. Đừng quên, anh học ngành tài chính đấy. Đương nhiên, tiếp đi nào là mạo hiểm. Nhưng anh cũng biết rõ ràng, càng mạo hiểm con yêu thì lại càng được đáp trả bén hiêu. Tình cảm cũng là một sự đầu tư. Anh tin tưởng vào sự trả giá của chính mình. Mẹ chịu trông thấy đàn thương mà từ xa đi tới, liền hôn. Cứ đam ở đây nè Đàm thương mặt kính thường chào Mẹ triệu 3 triệu Đây là lần đầu tiên 3 triệu gặp đàm thương mặt Ông rực nhẹ chào Mẹ triệu vỗ đầu chịu thuyết quang Nói con bé này Đàm thương mặt đã nụ cười Nhìn cô cúi đầu xuống đứt tóc một màu đen tuyền năm triệu kế ba triệu ti, và nói, con gái nên đi gửi hành lý trước đi. làm thư mà tiếp nhận xe đẩy nói, để con cùng em ấy đi. trên đường đi, hai người đều không nói gì, cứ dừng người bay chuyến bay này, tiếp hàng này đến hàng khác, người tiếp theo không ngừng gió giác nhìn qua nhìn lại. Người đưa tiễn phần lớn là cha mẹ và con cái. Nhìn cặp đôi ở phía đối diện, người con trai thì cao ráo, con vua cực kỳ phong độ. Người con gái thì nhỏ nhắn, tóc không dài mấy. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt cũng rất xinh xắn. Nhưng hai người này cũng rất kỳ lạ. Theo đoàn cười tiếp hàng từ nãy đến giờ, người con trai thỉnh thoảng thì nhíu mày. Vẽ mặt lạnh ngạo Còn cô gái thì hết nhìn nông lại nhìn tay Vẽ mặt hoang mang mờ mực bộ dạng đâm chiêu Đã đến lượt người tiếp hàng phía trước Đàm Thư Mạc hỏi Em cần hộ chiếu rồi chứ Chị Thủy Quang rực đầu nhẹ ừ một tiếng Thật lâu sau đam Thư Mạc lại hỏi Vẽ lấy tay đâu? Chưa thí quan quan quản tá, gửi hành lý xong rồi đi lấy vé. Hai người không nói thêm gì nữa, chắc đi hành lý, lấy vé máy bay, tiêu diễn ra trong lặng lẽ. Ngàn đợi vạn chờ, giờ khách này cuối cùng cũng đã đến rồi. Chưa thấy quan hầu không muốn khóc. Mê chịu bảo, con phải tự chăm sóc bản thân đấy. Vừa gấp lời, và nó đã đổi lên. Ba triệu đưa túi du lịch qua, rồi quay đầu đi. Nam thơ mà tướng tự cô, tay bỏ vào túi quần, cúi thấp đầu, khiến người ta nhìn không ra biểu lộ. Chị lý quan bóng à khóc rất nở, thơm láng ba mẹ, không còn biết đây là đâu nữa. Ba triệu vỗ vai cô an ủi. Ngoan nào, ngoan nào, mau đi chào vì ta một tiếng đi con. Chịu Thủy Quang lúc này mới hẹn ngào dừng phần chí đàm thư mặt, Đàm thư mật cho tay lên, ánh mắt trong vai Youtube, gõ tàu Chịu Thủy Quang mắng yêu. Cô bé ngốc, giọng nói nhỉ non không rõ. Chịu Thủy Quang còn chưa kịp tưởng tầng nhìn đếp mặt của anh. Lại đột nhiên bị anh kéo vào trong vòng thật ấm áp Mũi chàng ngập hơi thở của anh Anh cúi đầu, kề sát bên tay cô hương mật chạm vào vòng tay của cô Anh nói nhỏ Chiều thí quan, em đừng khóc Anh vẫn giờ ở đây tay chờ em Giọng có chút khàng khàng Cô còn tưởng do anh đang bị cảm nên giọng hết. Ngõ ngoại muốn gần tàu nhìn anh Lại bị tay anh ứng đầu xuống Anh kêu Chờ một chút Cô bị anh thơm vào lòng Đôi má dán lên lồng ngực vào phòng Tai nghe từ nhịp tim đập của anh Cảm giác của Hồng Anh nhúc nhúc Tột nhiên cô hiểu ra Vì sao dòng anh lại trầm như vậy Vì sao lại ứng đầu cô xuống Và nói Chờ một chút trên gương mặt cô cũng đã ướt cảm rồi trong tương bay nườm nượp người tới rồi đi tiếng bước chân dồn dập tiếng trẻ con nô tùa hiến hững tiếng hồn ào huy náo tất cả dường như đã biết mất trong vòng tay ấm áp của anh trong phút chất cô hy vọng đây thực sự là thiên trường địa cũ thế nhân cuối cùng anh vẫn phải buông cô ra Giờ gương mặt nàng mắt của cô, khuôn mặt thiền hoa điềm đạm. Anh nói: "Đi thôi." Cô cầm hành lý lên lau đại nước mắt, sau đó đi vào trong khu hải quan, không quay đầu lại. Nước mắt vừa lau, thế mà lại chảy xuống. Vào bên trong, cô vừa thúc hức vừa trình giấy tờ với nhân cư viên hải quan. Nhân viên hải quan thấy thế cũng không làm lạ, đóng dấu vào châu qua. Bắt đầu từ cây, em chạm gửng nồng mạnh dạng bước về phía trước, mà bên trong túi du lịch của em mãi chỉ chứa tâm hồn anh. Đại học Benson nằm ở thị trấn nhỏ phía tâm Canada, 2 3 gồm trong thị trấn như là sinh viên của trường. Lúc sự thử quan mới đến nay là càng mùi thu, bữa giờ hoàn toàn là khác nhau. Cô vội vàng thích ứng với hoàn cảnh, ngôn ngữ, chỗ ở, mối quan hệ, học tập, thức ăn và đủ mọi chuyện khác đã bất sự sức, tinh thần và thể xác của cô. Cô đã từng lén trốn trong phòng mà khóc, chỉ mình đúng thật là đang tự đề tọa bản thân và bỏ lại bạn bè rồi người thân và cả người yêu sâu đậm, coi cốt cán trăng mà vướng nấu. Cô nhớ, làm thư mày đã từng nói. Chị thủy quan, em phải biết rằng ra nước ngoài không có nghĩa là trốn tránh. Nếu như em nói em muốn tự lập thì phải tự trả giá rất nhiều thứ. Giống như hôm nay đi cảm mạo, tác sốt sẽ không ai biết, không ai lo lắng cho em phải chính bản thân mình tự đi mua thuốc, phải gắng gượng đi học, em phải suy nghĩ thật kỹ cuộc sống như vậy. thì xa là anh luôn tính trước mọi chuyện cho cô, giờ đây cô mới hiểu được anh dụng tâm đến cỡ nào. khi cô gặp gian nan sẽ nghĩ tới phải trang tâm đó, làm thương mà cũng đã từng bước trải qua những điều này, nghĩ như vậy kiến bản thân cô liền tràn trời sinh lực. Cô đã nói thì nhất định phải làm được, vì anh cũng vì chính bản thân mình. Vạn sự khởi đầu thanh, chịu chỉ quan trước cuộc sống và cuối thu. Cuối cùng cô cũng có dũng khí hành hợp nói với mẹ chịu trong điện thoại. Mẹ, con rất tốt, thật mà mẹ đừng lo. Một hôm trên đường đến trường, con nhặt một chiếc lá phong rơi xuống, kẹp vào sách giáo khoa. Sẽ có một ngày chị thủy quan cô tại chiếc lá này cho đàn thương mặt. Mọi người thường tháo nhau rằng Canada là đất nước của lá phong đỏ. Nhưng rất ít ai từng nhìn thấy cảnh sắc sơ tiêu điều của cây phong, cũng rất ít người nhắc đến ở tây một năm trời lòng giá rét và suốt 8 tháng. đã đến lễ Noel, bầu không khí ngày lễ ở nước ngoài nóng nhiệt hơn rất nhiều. Chử Thủy Quang và bạn cuộc phòng hào hứng trang trí. nhưng Chử Thủy Quang lại không có cảm giác ấm cúng chia. Lễ Noel của người phương Tây tương đương với ngày Tết âm thịt của Trung Quốc, nhưng không có người thương bên cạnh thì ngày này còn gọi là Tết ăn thịt nữa đâu. Chịu quang chớ ngày 22 tháng 12 là sinh nhật của đàn thương mặt. Cô không cần bất cứ điều gì nhắc nhở cũng sẽ nhớ rõ một một. Anh mặc dù nó không cho Tết liên lạc, nhưng cô nghĩ chắc hẳn là ngoại trừ ngày sinh nhật. Cô gửi cho anh một tấm bưu thiếp có ơn cảnh vượt mùa hè, tắt màu rực rỡ lá cây ống thánh. Dù đã ở đây bấy lâu, cô vừa chưa nhìn thấy cảnh đẹp như thế. Nhưng cô vẫn luôn hy vọng, anh có thể nhìn thấy điều tốt đẹp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì biết thêm gì đó. Cô viết, Sư nhật vui vẻ. Rồi lại ghi thêm một câu, I'm with you. Một tháng sau, sáng sớm đã có người gõ cửa dồn nhập. Chịu thủy quan lơ mơ vùng ngủ chạy xuống, mở cửa thì thấy là nhân viên công ty chuyển phát. Cô ký nhận có bưu kiện, lúc đóng cửa thì nhìn thấy ra ngoài, nói phát chết, tuyết đã rơi rồi. Bưu kiện này nhỏ, lớn cả hai bàn tay. Chịu thủy quan gờ ngợ, mẹ chịu đâu có nói là sẽ gửi gì cho cô. Cô cầm kéo các vùng băng dán bên ngoài, Bên trong là ba hộp kẹo, có vị ô mai, đào và vị chanh nữa. Còn có một tờ giấy trắng nằm dưới đáy hộp. Trên đó là nét chữ ủy diện nhưng lại rất mạnh mẽ, đầy quen thuộc. Flower in red, left in green, candy in script, and so you are. Hoa thấm Sắc đỏ, lá được màu xanh, kẹo phương biện ngọt, và em cũng thế. Cô mở nắp ra, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, bỏng hoài niệm về chuyện xưa, vị đào ngọt lịm tan trong miệng. Cô cứ nhìn mãi câu kia, Candy in sweet and show you are. Ngoài cửa sổ tiết rơi ngày càng nhiều, Ấy vậy mà hơi ấm trong phòng lại dâng cao.